Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 bộ truyện Quỷ Miêu của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đỉnh Sơn Official. Bây giờ chúng tôi xin hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đỉnh Sơn. Bên trong căn buồng cổ hoành, anh cảm nhận được không khí trong phòng mỗi lúc một lạnh hơn. Mặc dù anh đã đắp cả chiếc chăn bông dày cộp lên người, thế nhưng cơ thể thi thoảng lại run lên cầm cập. Không thể chịu đựng nổi nữa, Hoành liền ngồi bật dậy lầm bầm một mình. Quái lạ, sao giờ này lại lạnh bút như vậy? Rõ ràng khi tối đi ở ngoài đường mà có mỗi chiếc áo giết mỏng mà cũng không thấy lạnh, và đắp thêm cả chiếc chăn bông lên người mà cũng không có ăn thua. Rất lời thì Hoành tung chăn rồi bước xuống giường xò dép đi ra, Giáp ngoài cánh cửa buồng với tay bật công tắc điện. Căn buồng rực sáng Hoành bước vội đến bên chiếc tủ gỗ lấy thêm chiếc áo khoác mặc lên người. Đúng lúc ấy thì phía cánh cửa sổ lúc này phát ra những tiếng kêu kèn kẹt, kẹt nhẹ nhẹ. Hoành quay mặt lại nhìn về phía cửa sổ. Cánh cửa vẫn còn khép kín nhưng có vẻ đang khẽ rung nhẹ bởi cơn gió lớn ở bên ngoài. Bước một cái thở dài thườn thượt Hoành lắc đầu mệt mỏi quay trở lại giường. Vừa nằm xuống thì Hoành phải giật bắn người và ngồi dậy Bởi cánh cửa sổ bỗng nhiên mở tung ra Kèm theo đó là một cơn gió lạnh bút lùa vào bên trong Cơn gió rét bút thấu xương làm cho đôi môi của Hoành tím ngắt Sau phút bị giật mình thì Hoành cũng lấy lại được bình tĩnh Anh tiến lại bên cửa sổ với tay khép cánh cửa lại Thế nhưng mà chuyện mà Hoành không thể nào ngờ được lại xảy đến Khi Hoành mới đóng được một bên cánh cửa định với tay đóng nút cánh còn lại thì Hoành nhìn thấy một đôi mắt xanh lẻ sáng quắc trong đêm ở ngay trên nắp bể nước. Khoành các từ vị trí của anh đến bể nước chỉ khoảng vài mét. Hoành vội rụt tay lại dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ hắt qua cửa sổ. Hoành nhìn thấy một thứ gì đó đang ngồi bên bể nước chính là một con mèo đen nó đang sủ lông dựng đứng và nhà hàm răng sắc nhọn nhìn anh đầy căm phẫn. Nhìn thấy cảnh ấy Hoành liền hoang mang cực độ, anh lấy hết sự can đảm của mình với tay ra bên ngoài để đóng lại cánh cửa sổ một lần nữa. Thế nhưng mà vừa chạm được vào cánh cửa sổ thì tiếng kêu ré lên của con mèo khiến cho anh kinh hãi rụt tay lại. Lao đầu chạy ra bên ngoài nhà miệng la lớn. Ma, cô ma bố mẹ ở nhà mình cô ma. Nghe tiếng hét của Hoành thì vợ chồng ông bảo liền bật dậy lao ra ngoài nhà. Nhìn sắc mặt tái mét của con trai bà Hoa liền vội vàng cất tiếng hỏi, sao thì con ma cọ ở đâu? Hoành toàn thân run rẩy mất cả vài chục giây sau, Hoành mới có thể chấn tĩnh Anh chỉ tay về phía cánh cửa sổ lắp bắp. Nó nó trên bể nước, trên nóc bể đấy ngay, ngay bên cạnh cửa sổ buồng con. Ông bảo nghe con nói như vậy thì bước vào trong buồng của Hoành. Ông đưa mắt quan sát về phía cửa sổ. Đúng là lúc này cánh cửa sổ đang mở một cánh. Mòn cánh khép nhưng mà bên ngoài bể nước thì lại không có điều gì bất thường. Không gian bên ngoài hoàn toàn yên nắng, thi thoảng có những đợt gió lạnh nhẹ nhàng lùa qua sông cửa vào bên trong. Cẩn thận hơn thì ông Bảo còn đi tìm lấy một chiếc đèn pin, bước ra khỏi nhà tiến thẳng tới bên cạnh bể nước, soi khắp một lượt xung quanh. Nhưng kết quả chỉ là màn đêm đen yên tĩnh, cùng tiếng lá xào xà khẽ vang lên. Ông lắc đầu đi chờ vào trong nhà, nhìn hoành ông liền cất tiếng hỏi mà cỏ nào ngoài đó chẳng có cái gì hết trời rét như thế này con không đóng cửa sổ mà mở ra lòng cái gì lại ngắm cảnh đêm đông ấy, rồi tưởng tượng ra như là ngày con còn bé đó phải không hoành vừa thở dốc vừa đáp không con có tự mở đâu là con ma đó con ma nó mở mà nó giật tung cửa sổ vì vậy cho nên là con mới phải đóng lại thì, thì khi mà con đang đóng ấy con thấy cái con mèo đen á không nó nó là con mèo đen nó là mèo quỷ nó mới đúng Nó ngồi trồm hồm trên cái nóc bể kêu ré lên. Bố mẹ không có nghe thấy tiếng kêu của nó à? Ông bà có vẻ như khó chịu trước những lời nói vô lý của con trai. Bởi ông bà hoàn toàn không nghe thấy tiếng mèo kêu lớn như tiếng cổ hoành. Ông không nói gì nữa mà ngồi xuống thở dài. Bà Hoa lúc này mới lên tiếng nói. ờ oh, coi như là con nhìn thấy con mèo đó thật đi. Thế thì con có thấy nó chạy đi đâu không? Câu nói của bà Hoa làm cho Hoành thêm phần hoàng hốt nên anh chỉ run rẩy chỉ tay xuống bếp rồi nói, mẹ, mẹ đi ngay xuống bếp, còn chắc chắn con mèo bây giờ đang không có ở đó. Bà Hoa cũng thấy khó hiểu trước những lời nói của con trai và liền hỏi, ý con là là con mèo mà con vừa nhìn thấy chính là con mèo mẹ đem về đấy hả? Hoành không đáp mà lấy luôn chiếc đèn pin của ông bảo vừa để ở trên bàn rồi đi như chạy xuống dưới bếp. thế vậy hai vợ chồng của ông bào cũng vội vàng đi xuống theo con trai đến cửa bếp máy đèn pin của hoàng dừng lại trước cửa chuồng mèo thế nhưng trái với suy đoán của hoàng con mèo đen lúc này vẫn còn nằm yên ở bên trong bên ngoài chiếc chốt cửa lồng vẫn còn nguyên ở đó nhà lúc bảo hoa chốt cửa lại trước khi đi ngủ hoàng như là không tin vào mắt của mình nữa anh quay lại giải thích cho bố mẹ Rõ ràng khi nãy còn chính mắt nhìn thấy nó Đang ngồi ở bên nóc bể nước nhà mình Con không thể nào nhầm được Ánh đèn ngồi từ bên trong phòng Của con hắt ra Con còn nhìn thấy rõ nó mà Chính là nó chứ chứ không phải là con nào khác Hai vợ chồng của ông Bảo Quay sang nhìn nhau một cách đầy khó hiểu Ông Bảo liền chép miệng Coi chốt lồng nó còn nguyên thế kia, Con mèo nó vẫn còn ở bên trong đó Thì con nghĩ sao Chẳng lẽ con mèo này nó tự biết mở cửa lồng đi ra trèo lên bể nước ngồi Rồi khi thấy con hô lên nó lại chạy về đây Nó tự chốt cửa lại Con thấy cái suy nghĩ của con nó có vô lý không Bà Hòa cũng liền thêm Thì chắc là con mèo nhà ai đó Đêm hôm nó mò tới Cũng không có gì lạ Mà đêm tối nó như vậy Thì ánh sáng của cái đèn ngủ nó không có đủ sáng Cho nên là con cũng chẳng thể nào nhìn rõ được Nên là nghĩ nó là con mèo đen Cũng là điều bình thường thôi Bà Hòa giết lời thì con mèo đen ở trong lòng kia lại kêu lên những tiếng meo meo nhẹ nhàng. Cảm giác như nó đang hoàn toàn đồng tình với câu nói của hoa vừa rồi. Nó càng làm thế thì Hoành lại càng cảm nhận được rõ hơn. Nó là một con mèo không hề bình thường. Anh lắc đầu nhìn con mèo rồi gần giọng. Mày, mày không phải là mèo thường. Mày là mèo ma mèo quỷ. Mày muốn làm gì ở cái nhà này? Tao sẽ không để cho mày đạt được mục đích đâu. Ngày mai ta sẽ tống cổ mày ra khỏi cái nhà này. Con mèo lúc này nó cũng dường cặp mắt xanh sáng rực bởi phần chịu ánh sáng từ chiếc đèn trên tay của Hoành dọi vào. Nó có vẻ như đang nhìn Hoành. Cái thái độ của nó như đang thách thức Hoành vậy. Hoành đi nắm anh lao lại mở cửa chuồng mèo định lôi nó ra để bóp chết ngay tại chỗ. Thế nhưng mà bà Hoa đã vội vàng cản lại. Còn làm gì vậy? Con bị sao vậy hả? Chuyện con gặp ma hay là con mèo hàng xóm nào đó ngồi trên bể nước làm cho con sợ. Sao lại đổ tội lên đầu con mèo này? Con đi lên nhà ngủ đi. Mẹ thấy con đang thực sự không bình thường đâu. Cây hắt tay của bà Hoa làm cho hoành nhìn là sự tỉnh lại. Ngay chính bản thân của anh cũng không hiểu vì sao khi nãy anh lại có ý định bóp chết con mèo đó nữa. Anh vội vàng bước đi thật nhanh lên trên nhà để mắng cho bố mẹ đứng ở đó. con mèo đen sau lúc hành động vừa rồi của hoành thì nó làm bộ sợ hãi lắm bà hòa thấy vậy thì liền mở cửa lồng mèo lôi nó ra biết lên tay rồi vút ve miu ngoan của bà có bà ở đây rồi không sợ đâu con mèo rụi đầu vào người của bà nũng nịu nhưng nó hồi lâu lúc này ông bảo liền dục thôi bà bỏ nó vào trong lòng rồi cài cửa lại đi lên nhà đi ngủ thôi khuya lắm cả rồi bà còn định bế nó đến bao giờ Bà Hoa liền đặt con mèo đưa nó trở lại lầm. Thế nhưng con mèo không chịu chui vào. Mà cứ bám chặt lấy cờ rồi nhìn bà Hoa bằng một ánh mắt cầu xin. Ông bảo ngẫm nghĩ một hồi. Ông bỗng cười nhẹ một cái rồi nói với bà Hoa. Đúng là con mèo này khôn thật đó. Chắc là bà phải đưa nó lên nhà ngủ cùng với bà đêm nay rồi. Nó sợ ở lại một mình rồi thằng hoàng nhà mình nên làm hại nó đấy. Mèo gì mà khôn hơn cả người ấy. cố đưa con mèo vào trong lồng thêm lần nữa nhưng không được cuối cùng thì bà Hoa đành phải bế nó trên tay rồi đem nó vào trong buồng của hai ông bà ông Bảo cầm theo chiếc lồng mèo đi theo sau vợ và đến buồng bà Hoa liền cho con mèo vào bên trong rồi cài chốt lại con mèo ngoan ngoãn đi vào mà không hề có bất cứ một phản ứng nào ông Bảo thấy như vậy thì chỉ tay vào con mèo rồi nói bà thấy tôi nói có đúng không à Nó sợ ở dưới đó rồi bị thằng Hoành nó thịt, cho nên là nó mới đòi lên đây đó. Kể ra thì nhà mình có nó trong nhà thì tốt biết mấy, cái con này mà để nó trong nhà chắc cứng được luôn đó bà. Bảo Hoàng nhìn con mèo ánh mắt vui vẻ rồi đáp. Tôi cũng thấy thích con mèo này quá đấy, giá mà là, là chủ nó bán lại cho thì tốt. Mà tôi cũng thấy lạ, cái thằng Hoành nhà mình xưa nay tính tỉnh nó ôn hòa nhẹ nhàng, ấy. chưa bao giờ tôi thấy nó cáu gắt như hôm nay. Chẳng hiểu sao mà nó lại ghét cái con mèo này thế. Ông bảo liền nói là con mèo tỏ thái độ với nó trước chứ có phải cái thằng Hoành nó không thích nó ngay từ đầu đâu. Bà không nhớ là cái lúc mà bà đem nó về à thì con mèo nó thấy nó đã sùi lông giận dữ rồi. Cái chuyện con vật thôi mà có gì đáng để phải nói nhiều đâu. Thôi đi ngủ đi, sắp hết đêm đến nơi rồi. Mai còn biết bao nhiêu là chuyện mà thế này thì chắc là tôi cũng mệt chết mất thôi. sau câu nói ấy, ông bảo với tay tắt bóng đèn rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường. Bây giờ cũng là đã khuya, cho nên cả hai ông bà cũng đã quá mệt mỏi. Đã lưng xuống giường chỉ đâu đó được vài phút thì cả hai đã chìm vào trong giấc ngủ. Ở phía bên buồng của Hoành thì cho đến bây giờ, Hoành cũng chưa có ngủ. Cái thứ cảm giác dần dần xâm chiếm đến tâm trí của anh. thi thoảng anh lại liếc mắt nhìn về phía cửa sổ. Hình ảnh con mèo với khuôn mặt quỷ dị và dữ tợn đứng đó nhìn trầm chầm, chầm vào anh lại hiện về. Bản thân hoang mang nhưng anh không biết phải chia sẻ với ai, vì bố mẹ của anh hoàn toàn không hề nhận ra ở con mèo đen có một sự bất thường. Ngược lại hai người còn yêu quý con mèo và muốn giữ nó ở lại. Anh nằm mà chỉ mong trời sáng để đem con mèo đi trả lại cho chủ của nó, hoặc là bà lão kia tự đến mà đưa con mèo về. Hoàng đang mài suy nghĩ thì ở bên ngoài nhà lúc này, bỗng có tiếng động lệch cạch. Cố gắng lắng tai nghe cho thật kỹ tiếng động ấy nó phát ra đều đều. Ngoài nhà không được bật điện cống không có ánh đèn pin. Như vậy thì chắc chắn đó không phải là bố mẹ của Hoàng dậy làm gì. Tiếng động vẫn cứ đều đều vang lên không ngừng. Cảm giác lo lắng hồi hộp lại xuất hiện. Hoàng ngồi dậy anh với tay bật điện nhưng mà không hiểu sao. Bóng điện vừa kịp sáng lên thì ngay lập tức tất ngấm. Bật đi bật lại mấy lần không được, Hoành lầm bầm một mình. Vừa mới thay được cái bóng điện thì đã cháy. Hoành dò dẫm bước ra phía ngoài cửa. Nhưng mà khi anh đến gần cánh cửa buồng thì cánh cửa lại tự động từ từ mở ra. Những tiếng gần ghét vang lên đều đều trong đêm vắng khiến cho Hoành dựng cả tông gáy. Hoành nhớ rõ trước khi vào trong nhà Hoành đã cài lại chiếc chốt cửa. Vậy mà chẳng hiểu tại sao bây giờ nó lại tự động mở ra. Đàng hoàng mà ngơ ngác thì Hoành lại bị chú ý bởi tiếng lệch cảnh vang lên ở phía ngoài nhà. Kính cửa buồng lúc này cũng đã được mở ra khá rộng cho nên đứng từ bên trong Hoành có thể nhìn ra được chiếc bàn uống nước và cả chiếc bàn thờ của gia đình. Trên bàn thờ nơi mà Hoành đặt di ảnh đúng cái vị trí đặt di ảnh của ông nội Hoành có một đôi mắt màu xanh sáng rực. Hoài như là không dám tin vào mắt của mình Anh lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại Kết quả vẫn không có khác gì Đôi mắt xanh lè Sáng rực ấy vẫn còn nằm nguyên ở đó Và dường như là nó đang nhìn thẳng vào anh Giờ kinh hoàng đã đến đỉnh điểm Hoài ngũ ớ không cất lên thành tiếng Đôi chân của anh lùi lại đằng sau Anh ôm ngực rồi ngồi thụp xuống giường Rõ ràng bản thân của anh muốn hét lên Để cho bố mẹ anh có thể nghe thấy Thế nhưng mà cổng họng đã bị bắn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Còn trên định thần được thì kính cửa buồng lại từ từ đóng lại, trước ánh mắt sợ hãi đến tột cùng của Hoành. Anh ngã vẩn ra giường rồi kéo chăn trùm lên đầu toàn thân run rẩy. Một bóng trắng từ bên ngoài lướt đi vào đứng ngay bên cạnh giường. Ánh mắt xanh trên bàn thờ bây giờ cũng di chuyển. Nó dừng ngay lại ở trước kính cửa buồng của Hoành. Sổ lông dựng đứng nghe răng hồi lâu Nhưng muốn dọa ai đó rồi quay lại Phía buồn của vợ chồng ông bà bảo Cái thứ có đôi mắt xanh ấy Không phải thứ gì xa lạ Mà đó chính là con mèo đen Mà bà Hoa đã mang về Nó nhẹ nhàng bước vào trong Nhưng mà không đi trở lại trong đồng ngay Mà nó nhảy phát lên giường Nhẹ nhàng trèo lên bụng của ông bảo Ngồi đó nhìn ông lạnh lùng Nhưng cả hai ông bà hoàn toàn Không biết gì cả nửa đêm sau con mèo nhảy khỏi người của ông bảo rồi chạy ra khỏi nhà nó phi như là bay dọc theo con đê để sang làng bên cạnh con mèo đi đến đâu là tiếng chó lại chu lên tiếng hồi dài để ghê sợ trong một ngôi nhà tranh cuối xóm thì tiếng ho khù khụ của một bà lão độ hơn 70 tuổi liên tục vang lên con mèo dừng lại ở trước cửa nó kêu lên những tiếng meo meo quỷ dị Như là thông báo cho bà cụ bên trong nhà biết Bà cô cũng nhận ra sự có mặt của con mèo Cho nên lập tức ngồi bật dậy Bà cô nhìn ra ngoài cửa rồi miệng lắp bắp Chị đến rồi Cuối cùng thì chị cũng đến Em cũng chờ cái ngày này lâu quá rồi Xin chị giải thoát cho em Em đã chịu đựng quá đủ rồi Cánh cửa che cũ kỹ, đằng từ từ đừng mở ra con mèo cùng với đôi mắt sáng rực lững thững bước vào bên trong nó ngồi dưới đất dương cặp mắt xanh lè nhìn thẳng vào bà nội như hàm răng ra một cách đầy giận dữ ngay sau đó thì một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài lùa vào khiến cho thân thể của bà cụ trên giường run bắn lên từng hồi con mèo đen đột ngột biến mất thay vào đó là hình ảnh mờ ảo có dáng vẻ giống như với bà cụ đang ngồi trên giường đứng lặng thinh lơ lửng trong không trung Nhìn bà cụ bằng một đôi mắt căm hận đến tuột cùng. Bà cụ ngồi trên giường có lẽ cũng đã chấp nhận số phận của mình. Bà không nhìn cái bóng người trước mặt mình nữa mà nhìn chặt đôi mắt đang chờ đợi. Một tiếng cười thê thê ai oán vang lên. Bóng người kia cũng biến mất, con mèo không biết đã quay lại từ bao giờ. Nó nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi nhà. Cánh cửa che một lần nữa tự động khép lại. Cầm lúc ấy bà cụ đang ngồi trên giường hộc máu Rồi ngã lăn ra chít cứng Con mèo dừng chân không bước tiếp nó hoành lại nhìn vào bên trong nhà Độ khoảng vài giây Rồi phóng như bay ra con đường cái hướng Trở về nhà của ông bảo Sáng hôm sau bà Hòa Mới chỉ hơn 5 giờ sáng đất tỉnh dậy Nhìn qua thiết chồng vẫn còn đang ngủ mệt Cho nên bà không gọi Mà để cho ông ngủ tiếp Bước xuống giường thấy con mèo đen Vẫn còn nằm ngủ ngoan ngoãn trong đồng nó cũng nhổm dậy nhìn bà rồi kêu lên vài tiếng bà hoa xách theo chiếc lồng mèo đi xuống bếp ghi đến cảnh sang hôm nay con mèo sẽ phải về với chủ cũ thì bà hoa cảm thấy trong lòng có phần nào đó tiếc nuối đặt chiếc lồng mèo xuống hiện bếp bà hoa đi vo gạo nấu cơm sáng xong rồi bà lại mở chiếc lồng mèo đưa nó sang bên ngoài rồi nói vào bếp với bà cho đỡ rét nhé miu hôm nay là mày phải về với chủ cũ của mày nhớ là phải ngoan ngoãn như là ở nhà bà đừng có mà đi lang thang nữa nghe chưa con mèo ngước đưa mắt nhìn bà rồi lại nằm phục xuống bên cạnh bà lim dim đôi mắt Tờ trên nhà hoành bước xuống điều bộ có vẻ mệt mỏi thế hoành đi vào con mèo lập tức đứng dậy chạy nấp vào chỗ người của bà hoa bà liền cất tiếng nói với hoành trẻ vẫn còn sớm sao con không ngủ thêm đi ngày hôm nay là không có thời gian ngủ trưa đâu thiếu ngủ là mệt mỏi không có làm được việc Tối nay con hoặc bố sẽ phải ngồi ở ngoài nghĩa địa canh mộ của ông nội đấy. Hoành thờ dài anh bước lại bên cạnh bà Hoa vẻ mặt làm bộ khá nghiêm trọng rồi Hoành nói Mẹ này, đêm qua con lại gặp chuyện lạ đó. Cái con nói thì không biết là mẹ có tin không đấy. Thế nhưng mà cái đôi mắt xanh quỷ gì ấy nó lùi lùi trên bàn thờ nhà mình ngay trước di ảnh của ông nội. Có quá nhiều chuyện kỳ lạ diễn ra ở nhà mình từ cái lúc mà mẹ đem cái con mèo về nhà. Mẹ biết không đêm qua cánh cửa buồng con nó tự động mở ra rồi nó đóng lại như là có bàn tay của con người tác động vào đó nhưng mà thực chất thì chẳng có ai cả con bật điện phòng con không được con cứ nghĩ là bóng điện bị cháy nhưng mà sáng nay con bật thì sáng như bình thường đó đêm qua là đêm mà con cảm thấy tồi tệ nhất mà con từng trải qua mẹ nghe con đi đi cùng con ngay bây giờ qua làng bên kiếm bà ấy rồi trả lại con mèo đi đừng có đợi người ta đến lấy nữa bà Hoa quan sát kỹ nét mặt của con trai. Đúng là khuôn mặt của Hoành còn vương lại sự sợ hãi nếu biểu thì rất rõ trong ánh mắt của Hoành Cộng với thần sắc bưu phờ thất thểu vì hôm qua mệt một đêm mất ngủ Bà cúi xuống nhìn con mèo rồi đáp Được rồi, con đi đánh răng rửa mặt đi Mẹ đặt xong nồi cơm rồi lên nhà gọi bố mày dậy Làm nốt rồi mày chở mẹ qua bên làng bên Kiếm bà ấy rồi trả lại cho người ta Hoành nghe mẹ nói như vậy thì vui lắm Anh bước vội ra ngoài sân giếng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để còn đem đi trả lại cái con vật mà anh cho là đem lại đen đổi kia. Bà Hòa nấu xong cơm thì bước lên nhà gọi ông Bảo dậy. Thế nhưng mà gọi đến ba bốn lần thì cũng không được. Đến mức mà bà phải dùng tay lắc mạnh vai mấy cái thì ông Bảo mới tỉnh dậy. Mà mắt ra nhìn ông bà liền hỏi Mấy giờ rồi mà bà gọi tôi dậy sớm thế? Tôi mệt quá không có chịu được bà ạ Đêm nằm ngủ mà cứ mê man mơ hồ. Bà Hoa liền dục. Ông dậy đi, dậy luôn đi cho tôi. Bình thường ông dậy sớm lắm cơ mà. Làm gì mà hôm nay gọi 5 lần 7 lượt mà vẫn cứ ngủ như chết. Ngày cần dậy sớm thì ông lại nằm trương ra là sao? Ông bảo chống một tay xuống giường định bật dậy. Nhưng ông bỗng kêu thét lên một tiếng đau đớn. Rồi ngã xuống giường. Bà Hoa hốt hoảng rồi vội vàng hỏi. Ông sao vậy? Ông bị đau ở đâu? Ông bảo có lẽ vẫn còn là khát đau, mặt của ông nhăn lại biến sắc. Mất một lúc ông mới trả lời được câu hỏi của vợ. tôi không có biết tôi bị sao nữa, trước nay tôi chưa từng bị như vậy. Lúc nãy khi tôi đang định ngồi dậy thì lồng ngực của tôi bỗng đau buốt đây. Đau đến nỗi mà không thể thở nổi. Hơn nữa toàn thân của tôi đang mỏi nhừ để không có chút sức lực nào cả. Bà Hòa lo lắng nắm lấy tay của chồng bà run rẩy nói. Thế bây giờ ông cảm thấy thế nào? Ngực của ông có còn đau như khi nãy không? Ông bảo liền lắc đầu đáp. Không, giờ thì không còn đau ngực nữa. Thế nhưng mà toàn thân ủy oải quá. Bà là để tôi nằm thêm một chút đi. Giờ có dậy thì tôi cũng chẳng làm được gì cả. Bà Hoa liền vội nói. Thế thì ông nằm tiếp đi. Tôi với thằng hoài Hoành đang định tranh thủ đem con mèo đi trả cho người ta. Thế nhưng mà bây giờ chắc là lại thôi để ông khỏe lại rồi tính. ông bảo nhìn bà hoa ngạc nhiên sao lại vội vàng thế có cái chuyện gì mà sáng sớm đã mang trà mèo để đến sáng hẳn rồi đem đi cũng đâu có làm sao bà hoa lại thở dài rồi đáp lại là cái thằng hoành chứ gì mới sáng ra nó đã kể đêm qua nó thấy toàn những cái sự lạ trong nhà mình thôi khi mà cả tôi và ông đã ngủ rồi chả biết là thật hay giả thế nào thế nhưng mà nhìn nó bơ phở như vậy thì tôi cũng chẳng có lỡ lòng nào trước sau thì cũng phải trả thôi Thôi thì đem đi trả luôn cho nó yên tâm. Ông Bảo không nói gì nữa, bà Hoa cũng ngay lập tức bước ra bên ngoài sân. Lúc này Hoành đã chuẩn bị xong hết tất cả, ngồi trên xe máy để chờ đợi. Đứng trên hiên nhà bà Hoa nói với Hoành, Tạm thời ở nhà đã, bố mày đang ốm trong buồng kia kìa. Chờ xem lát nữa bố mày có khỏe lại không, thì mẹ với mày đi. Đằng nào thì mẹ cũng tranh thủ dán ít trứng, nấu nồi canh lát về còn có cái mà ăn. Hỏi nghe mẹ nói thế thì lo lắng cất tiếng hỏi. Bố con bị làm sao ạ? Có sao không mẹ? Giờ thế nào rồi? Bà Hòa liền chấp miệng đáp. Không có sao. Bây giờ cũng ổn rồi nhưng mà bố mày không quân nấu nướng làm gì được. Chịu có mà chờ mẹ độ nửa tiếng nữa thì mẹ con mình đi. Khi ấy thì trời sẽ sáng hơn một chút. Đi lại nó cũng đỡ nguy hiểm hơn con ạ. hoành vội bước đi vào bên trong buồng nơi mà ông bảo đang ngủ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố nhưng ông bảo lại đang ngủ ly bì không còn biết gì nữa hoành lại lững thững đi ra bên ngoài đứng trên hiên nhìn ra mảnh vườn răng răng sương mù trắng xóa mải mề suy nghĩ được những cái chuyện của buổi tối ngày hôm qua thì bỗng nhiên trong làn sương mù dày đặc hoành nhìn thấy lờ mờ bóng của một người như đang nhẹ nhàng lướt đi lẫn trong sương Làn sương mù đột nhiên biến mất ở một khoảng để lộ ra thân ảnh của người ấy với một thân thể gầy gò mảnh khảnh cộng với một đôi mắt u buồn nhìn Hoành như đang muốn nói một điều gì đó. Hoành á khẩu lắp bắp từng chữ Ông nội. Sau câu nói đó của Hoành thì tiếng con mèo đen ở dưới bếp bỗng kêu ré lên. Bà Hoà đang nấu cơm trong bếp bị tiếng hét của con mèo làm cho giật mình. Vội vàng đứng dậy bà bước ra bên ngoài. Lúc này con mèo đang sổ lông thủ thế hướng về phía bên mảnh vườn trước cửa nhà như thế nó muốn lao ra cắn xé cái gì đó đang ẩn nấp sau làn xương trắng kia. Bà hoa nhìn con mèo rồi lại nhìn thẳng về phía mảnh vườn. Lúc này bà cũng hoang mang đến cực độ bởi các cụ xưa vẫn nói mèo có khả năng nhìn thấy ma và mỗi khi nó nhìn thấy nó sẽ kêu lên một tiếng dài bất thường. Hơn nữa thái độ của con mèo giữ tợn thiết kia Chắc hẳn là ở ngoài vườn nhà bà đang có cái thứ gì gây gớm đắm. Bà hoa vội vàng chạy đến nhà. Vào đến sân thấy Hoành đang đứng chôn chân ở trên hiên nhà. Bà hiểu được rằng thực sự là ở mảnh vườn trước nhà mình vừa xuất hiện thứ gì đó. Vừa đến bên cạnh con bà Hoàng hốt cất tiếng. Có, có chuyện gì vậy Hoành? Có cái gì ở ngoài vườn nhà mình đúng không con? Nó là cái gì thế? con con có thấy... Sự các mặt của bà Hoa khiến cho Hoành bình tĩnh trở lại Nhưng ánh mắt vẫn còn nguyên sự hoảng hốt Hoành run rẩy nói Con con, con vừa nhìn thấy ông nội hiện về Ông đứng cả ngay kia Bà Hoa nghe Hoành nói như vậy thì buồn rùn cả chân tay Quả nhiên đúng như bà nghĩ Con mèo đen vừa rồi đó đã, đã nhìn thấy hồn ma Lần này bà không còn nghi ngờ gì câu nói của Hoành Bà vội vàng chạy vào trong buồng lay vai gọi ông bảo dậy Công nhờ kỳ trước bà phải gọi rất lâu thì ông bảo mít tỉnh dậy trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Ông khó nhọc hỏi vợ. Vừa ngồi thêm được một lát bà lại dựng dậy. Có cái chuyện gì mà bà sốt sáng thế? Mèo này không trả thì mai. Mà không trả người ta cũng có đến lấy lại thôi mà bà vội vàng cái gì. Không, không phải là chuyện con mèo mà là chuyện ông nội. Ông nội vừa hiện về đứng ngay ở mảnh vườn nhà mình kia kéo biết không? ông bảo nghe bà hoa nói vậy thì chán nản lắc đầu hết cái thằng hoành bây giờ lại đến bà nữa có phải không ông nội hiện về bà tưởng tượng khéo thật đấy bà hoa nắm chặt tay của chồng giọng của bà có vẻ như lạc đi ông về là có thật mà tôi không nhìn thấy gì cả mà chính thằng hoành nhìn thấy lần này thì tôi tin là nó không có ảo giác đâu vì cũng lúc đấy thì có con mèo đen nhà mình ấy đang nhốt ở trong lồng ấy nó bỗng dựng lên nó kêu ré lên rồi hướng ánh mắt giận dữ nhìn về mảnh vườn Ông thầy cảnh thầy ấy xem có kỹ chưa? Chứ ông nội mất cũng thảm. Người ta nói chết cháy như thế là thiêng lắm. Mà không cẩn thận là họa đổ xuống đầu đi ông ạ. Không có đùa được đâu. Ông bảo tuy là mệt lắm nhưng nghe vợ nói như vậy. Ông cũng dùng hết sức ngồi dậy đi ra bên ngoài. Nhìn thấy Hoành đang thẫn thờ ngồi trên ghế ông liền hỏi. Còn thấy ông nội về. Thế còn thấy cái gì khác không? Ông nội có nhắn nhủ gì không? Hoành ghét lắc đầu rồi đáp. Không. Ông nội không nói gì cả. Ông chỉ đứng đó nhìn con bằng một ánh mắt nghe chừng buồn lắm. Rồi khi con mèo kia nó kêu ré lên thì ông cũng lập tức biến mất. Ông bảo nãy giờ cũng thực sự không còn giữ được bình tĩnh. Rõ ràng trong ánh mắt của ông hiện lên một nỗi sợ vô hình nào đó. Dòng của bò hoa lại vang lên. Ông, ông xem thế nào? Nên là bốc mộ ông. Mà ông lại về như vậy thì có liệu chuyện gì bất chắc không? Hoặc là có thể ông đang muốn báo cho mình cái chuyện gì? Ông bảo không trả lời ngay ông lặng im suy nghĩ. Hoành thì lúc này lại hướng suy nghĩ của mình về con mèo đen, anh liền nói. Trăm phần trăm là con mèo, con mèo đen mà mẹ đưa về kia. Theo con thì ngay bây giờ phải đem nó đi, không để thêm một giây phút nào trong nhà mình. Bố mẹ thấy chưa, bao nhiêu chuyện quái gở từ hôm qua cho đến nay rồi đấy. Bà Hoa bây giờ tinh thần cũng phần nào đã bị Hoành lung lay. Bà cho rằng có thể những phán đoán của Hoành là đúng, cho nên bà cũng liền đồng ý. Bà đứng bật dậy nói dứt khoát. Được rồi, bây giờ mẹ con mình sẽ qua làng bên để trả nó. Mẹ cũng không muốn những cái chuyện như thế này tiếp tục xảy ra ở nhà mình. Con ra xe nổ máy chờ mẹ. Mẹ xuống bếp xách cái lồng mèo rồi đi luôn. Hoành nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài xe. Có lẽ do trời mùa đông cho nên đạp mãi. Mồ hôi túa ra cả chán mà chiếc xe không sao nổ được. Đến cả 10 phút sau thì Hoành kiên trì không chịu bỏ cuộc. Chiếc xe mới chịu nghe lời Nhanh chóng hoành đèo mẹ ra khỏi cẩm Còn lại một mình ông bào nhìn theo Cho đến khi bóng của mẹ con bảo hoa biến mất Ông ngồi xuống kế hướng ánh mắt nhìn lên tấm di ảnh Của người bố quá cố trên bàn thờ Ông buông tiếng thở dài rồi lắc đầu một cách khó hiểu Hai mẹ con của bảo hoa sang đến lẳng bên Cả hai tà lại hình dáng Của bà lão chủ có con mèo Đúng là sau khi tà xong thì dân làng liền biết ngay người mà hai mẹ con bà Hoa đang cần tìm ở đâu thế là ngay sau khi đó thì họ lại khiến cho cả hai ngỡ ngàng làng này chỉ có mỗi bà ấy là ở độc thân một mình thôi nhà bãi ở cuối xóm kia kìa giáp với lại con sông đó đúng là bãi có nuôi một con mèo đen thế nhưng mà bà bãi chết rồi mới chết đêm hôm qua xác của bãi vẫn còn ở trong ngôi nhà tranh của bà dân làng đang đi xoay sở tiền nong mua cho cái áo quan mà chôn cất bà ấy cho trọn tình chọn nghĩa Chẳng lẽ lại để bà ấy chết Mà không có nổi cái quan tài thì không nỡ Hoành nghe thích như vậy Thì thất vọng lắm Chưa của nói đã chết Vậy thì con mèo này nhà anh sẽ phải xử lý thế nào đây Bà Hoa buồn bà nói với Hoành Bà ấy dầm xương dưới cái tiết trời lạnh như thế này Thì làm sao mà có thể chịu đựng được Tội nghiệp quá con ạ Mấy hôm qua còn mạnh khỏe như vậy mà nay đã Thôi Mẹ con mình quay trở lại cái chợ đầu làng Mua ít đồ mang đến cúng cho bà ấy Hoành gật đầu đồng ý anh cũng muốn đến tận nơi xem thế nào. Nếu như bà ấy có họ hàng người thân gì trả lại con mèo cho người thân của bà ấy, cũng coi như vậy là hợp tình hợp lý. Hai mẹ con đi đến nơi thì bây giờ dân làng cũng có mặt đông đủ. Nhìn thấy hai người làm mặt đến thì mấy người liền xuống lại hỏi bỏ hoa. Bà với cháu đây là người thân họ hàng gì của bà ấy phải không? Khổ! Bao năm bà ấy sống vật vở, cái xóm này chẳng ai thân thích là còn mắc bệnh. Chúng tôi thỉnh thoảng à cũng chỉ giúp được bữa cơm chút gạo thôi, chứ cũng chẳng có điều kiện. Hoàng Liên vội hỏi, Vậy là bà ấy không có người thân ruột thịt gì à Cháu và mẹ cháu cũng chỉ mới biết bà ấy hôm qua. Bà ấy nhờ mẹ cháu tìm con mèo của bà ấy đi lạc. Rồi hôm nay mẹ con cháu mang sang đây để trả lại thì không ngờ bà ấy đã mất. Một người hàng xóm gật đầu đáp. Đúng là bà ấy không có một người thân ruột thịt nào ở đây Thế nhưng mà con mèo cái hình như là tươi trông nó không có giống với con mèo của bà ấy lắm Con mèo của bà ấy nhìn là lông của nó sơ sát hơn Chứ không được mượt bóng như thế này Hoành liếc mắt nhìn về con mèo ở trong lồng, Nó vẫn còn ngoan ngoãn nằm im Mắt liêm diêm như là chẳng thèm để ý đến những câu chuyện xung quanh mình Đặt chết lồng mèo xuống dưới đất Hai mẹ con của bà Hoa đi vào bên trong ngôi nhà Nhìn cái thân thể gầy gò chơ xương khuôn mặt hốc hác với mái tóc bạc trắng của bà cụ nằm bất động trên chiếc giường mục nát. Bà hoa thở dài quay sang nó với Hoành. Đúng là bà ấy rồi con ạ không ngờ hôm qua bà ấy còn minh mẫn đi lại được, mà chỉ một đêm thôi đã về nơi chín suối nhanh thế. Hoành không đáp, mảnh mắt vẫn còn rắn trần về bà cụ. Anh cảm nhận được rõ ràng bà cụ này, nhìn qua tổng thể ngoại hình thì có vẻ giống với bà lão đêm qua. mà hoành đã gặp ngoài cẩm nhưng cái khuôn mặt kia có gì đó không giống lắm anh ghé sát tai vào bà hoa nói mẹ này con thấy bà cụ này không giống với bà cụ đêm qua con gặp ở ngõ nhà mình con vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của bà cụ ấy nó không gầy tóp trơ xương như thế này đâu bà cụ ở đêm qua nhìn dữ dằn hơn bà hoa lắc đầu đáp là bà cụ này chứ ai từ mái tóc dáng người không có sai đâu mẹ cũng từng gặp rồi mẹ nhớ lại Hôm qua mà lúc con gặp bà cụ trời tối con không nhìn rõ mặt nên cảm thấy như vậy. Giờ con mèo chắc nhà mình lại phải đưa nó về chứ bà cụ làm gì còn ai thân thích nữa để nó ở đây thì ai nuôi. Hoành liền vội vàng gạt đi thì mẹ cứ để nó cho hàng xóm ở đây ai muốn nuôi nó thì nuôi mẹ không thấy đưa nó về nhà sẽ có một đống chuyện xảy ra hả? Con là con không có đồng ý đưa nó qua lại nhà mình đâu. Nghe lời của con trai thì bà hoa bước ra bên ngoài Nơi có đông dân làng hàng xóm đang đứng đó Rồi hỏi xem ai có ý định nuôi con mèo không Thế nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu Bởi chẳng ai muốn nuôi một con mèo đen Mà chủ của nó vừa chết Thậm chí có người còn nói bóng gió Ôi tôi chả dại Mèo đen nó ghê lắm Cái giống này mà đưa nó về nhà Khéo nó còn kéo theo cả hồn ma bẫy về pháo phách đó. Thậm chí còn cả bắt người đi Không nuôi thì nhốt nó lại Đợi khi nào chôn cất bẫy xong thì thả nó ra Nó muốn đi đâu thì đi Bà hoa buồn bà hướng ánh mắt nhìn con mèo Nó lúc này cũng đang nhìn bà như là van xin Cái ánh mắt của nó làm cho bà mùi lòng bà liền nói với Hoành Còn tính thế nào? Không có ai chịu nuôi nó cả Mà bây giờ để nó ở đây thì nó sẽ trở thành mèo hoang mơ vơ tội chết Hoành lắc đầu giọng cương quyết Không, con đã nói không là không Mẹ có thấy không dân làng hàng xóm ở đây người ta cũng trễ Người ta cũng né nó ra Còn mẹ thì là cứ tính gom nó về Mẹ có nghĩ nếu mà nó không phải là con mèo bình thường, chỉ có mẹ và nhà mình sẽ bị vạ lây. Hậu quả ấy mẹ có cánh được không? Mẹ để luôn chiếc lồng mèo ở đây cho người ta đi. Đằng nào thì nhà mình cũng không có nuôi được con mèo mà giữ làm gì. Chôn bà cụ kia xong người ta muốn làm gì nó thì làm. Rất lời hoành sách luôn chiếc lồng mèo đi vào bên trong đặt nó ở góc sân. Rồi lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho người hàng xóm bà lại. Góp thêm vào tiền mua quan tài cho bà cụ. Rồi nhanh chóng dụng bà Hoa lên xe để trở về. Ngồi phía sau xe, bà Hoa nhớ lại khuôn mặt của bà cụ chết cứng khi nãy. cái đôi mắt ấy lại làm cho bà liên tưởng đến một người quá cố. Bỏ đi được con mèo hoành cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng bà Hoa thì ngược lại. Trong đầu của bà bây giờ vẫn luôn nghĩ về con mèo. Chọn con mèo mang hồn ma về thật ra với bà, nó cũng chỉ là suy đoán. Biết đâu được lý do mà hồn ma bố chồng hiện về là hôm nay, Bốc mộ cho ông thì sao Cái suy nghĩ ấy khiến cho bà cảm thấy thương cho con mèo Nhớ đầu mà trách nhiệm đó thì quả thật là tội nghiệp mày suy nghĩ cho nên Hoành từ nãy Đã cất tiếng hỏi bà đến vài lần Mà bà không đáp lại Hoành phải nói lớn hơn khiến cho bà Hoa giật nảy cả mình Mẹ làm gì mà con hỏi mãi nãy giờ mà không có chịu trả lời con vậy Con hỏi mẹ là có đi vào luôn chợ mua đồ hay không Bà Hoa liền ngập ngừng đáp Và vào mua luôn cũng được Hoặc là để lát mẹ với bố mày đi mua Đằng nào thì cũng phải 7-8 giờ tối nay người ta mới đào Sớm thì mai bốc Thế cảnh chắc là chiều chiều mới qua lễ Bây giờ mua đồ vẫn còn sớm Thôi con cứ đi về nhà đi Để cho mẹ xem bố mày có phát sinh thêm cái gì nữa không Hai mẹ con của bà Hoa về đến nhà thì không thấy ông bảo đâu Cái tiếng gọi mấy lần cũng không nghe thấy ông trả lời Bà Hoa thấy vậy thì đi vào trong buồng để tìm kiếm đúng như bà đoán ông lúc này là đang ngủ mê mệt, mệt miệng ngủ ớ như có vẻ ông đang ở trong một cơn ác mộng bà lay người gọi chồng dậy ông bảo giật bắn mình ngồi bật dậy miệng thở hổn hển dường như ông vẫn còn chưa thoát khỏi giấc mơ ông nói trong vô thức chạy đi bố ơi nó về đấy chạy đi bố đừng để cho nó bắt được bà hòa lấy tay vỗ nhẹ lên mặt của chồng rồi hỏi ông vẫn còn chưa tỉnh hà dậy đi giờ này là mấy giờ rồi mà ông còn nằm ngủ thế này Các cổ trong họ sắp sang đến nơi rồi đấy. Bây giờ ông bảo mới giải thoát bản thân khỏi giấc mơ kinh hoàng. Ông ôm ngực thờ hồn hình nhìn vợ rồi nói. Hại quá. Tôi vừa gặp ác mộng bà ạ. Bà xem thế nào bảo cái thằng Hoành nó sang nhà thầy Cảnh đón thầy qua đây sớm một chút được không? Cứ bảo với thầy ấy là tôi có chuyện gấp cần bàn là thầy ấy sang. Bà Hoa nhìn chồng khó hiểu rồi hỏi. Thế tại sao tự nhiên là phải gọi thầy sang gấp như thế? nãy ông mơ cái gì mà tôi nghe ông hô lên là chạy đi bố ơi ông bảo liền xua tay không có gì tôi mệt quá cho nên là ngủ thiếp đi trong mơ tôi thấy bố hồi còn sống đợt mà hai bố con vẫn còn đi đánh cá đêm đang đánh cá thì từ trong hết địa làng có bao nhiêu là ma đi tới đòi bóp cổ tôi với bố nay là bốc mộ cho bố mà tôi lại mơ thấy chuyện lạ cộng thêm khi sáng bà với thằng ngoài nói là hồn bố hiện về Tôi nghĩ bố có gì đó muốn nói với nhà mình thì phải Cho nên là mới cần gọi ông ấy đến sớm xem giúp Nhớ nó có liên quan đến chuyện bốc mộ thì còn biết đường mà tính Bà Hoa thích chồng nói có lý và liền gật đầu nói Thì để tôi ra bảo nó phóng ủ cái xe qua nhà thầy Mà sao qua viết này tôi thấy sức khỏe công đi xuống rõ rệt đó Họ ra cái là ngủ đi bì được Trước đó ông chẳng còn nhờ tôi đi mua tâm sen trông uống cho dễ ngủ cơ mà Đã kịp uống đâu mà ông đã ngủ mê mệt thế cũng chả biết. Thế nhưng mà đúng là tôi cảm thấy người mệt lắm. Có lẽ nào nguyên nhân là do nhiều đêm vừa rồi mất ngủ, cơ thể nó mệt mỏi sẵn, bây giờ nó vẫn phát ra. Thế trả lại con mèo cho chủ nó chưa? Bà Hoa chấp miệng nhìn chồng giọng bà có vẻ buồn bã. Bà ấy chết rồi ông ạ. Khổ bà ấy cũng chẳng có người thân thích nào cả. Nghe nói bà ấy từ nơi khác về rồi ở đó hơn chục năm. Thường ngày bà ấy chỉ lăng thăng bắt mấy con tùm con đốc ở dưới sông Sống qua ngày chứ ít khi đi ra khỏi làng lắm Hơn nữa trên người của bà ấy còn cả đống bệnh dày vỏ ấy vậy mà mãi không chết kể ra thì cũng tài thật Câu nói ấy của bà Hoa khiến ông bảo giật mình Ông ngồi bật dậy Bà ấy chết rồi thích con mèo phải làm thế nào Bà Hoa liền lắc đầu Để đó dân làng sau khi chôn cất bà ấy xong thì làm sao thì làm Thì cũng thấy tội nhưng mà thằng Hoành nó không cho đem về Nó cứ khăng khăng là con mèo ấy mang điểm xấu về cho nhà mình Cho nên tôi cũng chẳng biết làm cách nào Ông bảo thờ dài Ông lại nằm xuống giường rồi nói giá mà mang con mèo đó về lại nhà mình thì tốt Bà còn nhớ cái bà Na ngày xưa có kể đó Cứ có con mèo đen nằm ngủ bên cạnh Là không bao giờ bà mưa thấy ác mộng Thậm chí là còn ngủ ngon hơn bình thường Nhưng mà thôi tính sau chuyện đó đi Bây giờ bà kêu thằng Hoành đi đón thể cảnh về đây Còn bà xuống bếp đun hộ Tôi phích nước nóng Bà Hoa không nói gì mà đứng dậy đi ra bên ngoài nhà. Còn lại một mình trong buồng ông bảo cảm thấy ruột gan của ông dường như nóng lên như con lửa đốt. Mỗi khi nhớ lại câu nói của bà Hoa bà ấy chết rồi, thì bụng của ông như là muốn sôi lên. Khi thứ cảm giác ấy khiến trông trần trọc không sao có thể ngủ được. Ông ngồi bật dậy bước chân ra khỏi buồng ngồi xuống bậc thềm nhà ông nhìn ngắm cảnh của buổi sớm mùa đông. Nhưng tâm hồn thì hoàn toàn trống rỗng. Không có chút cảm xúc nào cả. Bên ngoài có tiếng xe máy dừng lại ở cẩm, giọng của một người lạ vang lên. Cho hỏi đây có phải là nhà của ông Bảo bảo hoa không ạ? Vâng đúng rồi, nhà tôi đây ai vậy? Người bên ngoài liền đáp, à, tôi là người cùng xóm với bà Ni, tôi đem con mèo này sang trả lại ông bà. Ông Bảo nghe xong thì giật mình, đôi chân của ông đang bước đột ngột dừng lại. Mấy giây sau ông mới lấy lại bình tĩnh bước tiếp. Xa đến nơi thì đã thấy một người kia đặt chiếc lồng con mèo đen bước xuống chiếc cẩm Ông bảo thế vậy thì liền hỏi. Sao bên đấy không có ai nuôi nó gì hay sao mà lại mang trả lại cho nhà tôi? Nhà tôi đã nói là nếu như mà không ai nuôi thì mọi người có thể chờ ra đám tang của bà ấy rồi thả nó ra cho nó tự sinh tự diệt cơ mà. Người kia lúc này liền cười rồi nói. Con mèo này không phải là con mèo của bà ni đâu. Khi nãy bà nhà... Cùng với cháu vừa đưa về được một lát á, Thì con mèo của bà Ni nó cũng từ đâu nó mò về Lúc bà và cháu mang con mèo sang Thì chính tôi cũng đã nói là cái con mèo này á, Nhìn qua thì nó giống thôi Chứ là con mèo nhà bà Ni làm sao mà nó sơ xác, Chứ sao nó đẹp được như cái con mèo này Nó không phải là của bà ấy Thì tôi phải đem trả lại ông bà chứ sao giữ được Với lại à, để nó ở lại đó cũng không có ổn Ngay lúc con mèo của bà Ni khi về Nó nhìn thấy con mèo này hai con đã lao vào như là muốn cắn xé nhau rồi ông bảo liếc mắt nhìn xung quanh con mèo ông vội vàng cảm ơn người kia trong lúc mà người kia đang quay đầu xe định ra về thì ông bảo liền cất tiếng hỏi nghe nói cái bạn ni đó là người từ nơi khác đến phải không chú bây giờ về làng đó được lâu chưa tôi thì cũng thi thoảng ghé qua bên làng đó chơi với mấy ông bạn suốt mà chưa từng gặp bà ấy bao giờ thì phải người kia liền gật đầu mà đáp Vâng, bà ấy là người ở nơi khác tới. Sáng nay xem giấy tờ tùy thân của bà ấy, thấy ghi lại quê quán ở trên phố cơ. Thế mà không hiểu sao bà ấy lại trôi giạt về đây, sống vật vờ chẳng bao giờ chịu đi đâu cả. Ngoài ra chợ bán ốc 1-2 giờ là về, bà ấy chỉ bám lấy cái khúc sông ở gần nhà thôi, bao năm rồi cứ lặp đi lặp lại như thế. Ông bảo ánh mắt bắt đầu hoang mang hơn, ông liền gặng hỏi thêm, Thế chú có biết cụ thể tên họ của bãi là gì không? Tôi nghe cái tên của bãi quen quen. Người kia vừa gãi đầu vừa đáp, hình như là Vũ thị Ni thì phải. Đúng rồi, chính xác là Vũ thị Ni không có sai đâu. Ông bảo giật này cả mình, ông ác khẩu, đôi chân run rẩy nhưng muốn đứng không vững. Người kia thấy ông bảo có biểu hiện lạ thì hoàng hốt hỏi, "Ông ơi, ông có sao không? Ông có quen với bãi hả? Mà ông sao ông nhìn ông hốt hoảng như thế?" Ông Bảo cố gắng đưa tài liên xua đi rồi nói, không, tôi không sao, cảm ơn chú vì đã mang con mèo trả lại cho nhà tôi. Tôi cảm thấy hơi mệt cho nên là xin phép chú, tôi mang con mèo vào trong nhà rồi đi nghỉ. Rất lời thì ông Bảo xách chích lồng con mèo đi thẳng vào trong nhà, để lại người kia nhìn theo bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Con mèo đừng trở lại nhà ông Bảo thì có vẻ nó vui hơn. Nó liên tục kêu lên những tiếng meo meo nhẹ nhàng, Màng cho ông bảo lúc này trong lòng ngổn ngang những nỗi lo lắng. Bà Hoa đang ở dưới bếp nghe thấy những tiếng mèo kêu ở trên nhà. Thì bà nhận ra đó là tiếng kêu của con mèo. Bà liền vội vàng chạy lên. Con mèo thấy bà thì liền lao ra cửa lầm. Nhìn nó cũng muốn lập tức lao đến ôm bà vậy. Bà vội vàng chỉ tay vào chiếc lầm con mèo rồi hỏi chồng. Chuyện này là thế nào đi ông? Con mèo này sao nó lại đang ở nhà mình? Ông Bảo liền chép miệng rồi nói Người làng bên người ta vừa đem nó sang bên đây đó để trả lại cho mình Họ nói con mèo này không phải là con mèo của bà cụ đó Con mèo của bà cụ ấy thì lúc sáng nay nó đã trở về rồi Bà Hoa thích độ nửa mừng nửa lo Bà nhìn con mèo rồi lầm bẩm Chẳng nhẽ cái nhà này không có thoát được mày Thôi như vậy cũng coi như là có cái duyên Từ nay mày cứ ở lại đi Nhưng mà phải tuyệt đối ngoan đã biết chưa ngoan giỏi như con mèo ngày xưa của bà na là được rồi con mèo trong lồng cũng đáp lại bà bằng những tiếng meo meo nhẹ nhàng bà mỉm cười rồi xách chích lồng mèo đi thẳng xuống đất đặt nó ở bên ngoài hiên bếp rồi bà vội vàng lấy một bát cơm dầm cá đem bỏ vào trong lồng bà nhìn nó âu yếm rồi nói từ sáng đến giờ chắc là mày đói lắm rồi có phải không lát thằng hoành nó về thì bà đem giấu mày tạm vào chiếc xe bò kia nhé Nhưng là không được để kêu qua cái chuyện lớn trong nhà thì bà thả mày ra mà bắt chuột. Chờ con mèo ăn xong bà Hoa đem lồng mèo để chiếc xe cải tiến rồi lấy dương phổ lên trên chốc lồng Trước mặt chiếc xe còn có thêm cả một đống rơm lớn cho nên chỉ cần con mèo không kêu lên chắc chắn Hoành sẽ không biết đến sự có mặt của nó trong nhà. Xong xuôi thì bà Hoa bước lên nhà rồi nói với chồng Tôi giấu con mèo đi rồi thằng Hoành nó cũng có cái cảm giác với con mèo này Cho nên là lát nữa nó về thì ông cũng đừng nói gì với nó. Nó bảo biết nó lại làm ầm cửa nhà lên đấy. chờ vào cái ngày hôm mà con mèo nó ở đây mà không có chuyện gì, thì mình khi ấy mới nói với nó cũng không có muộn. Khi ấy nó muốn nói với mình thì cũng khó. Ông bảo không đáp bản thân của ông lúc này còn đang mày suy nghĩ đến những chuyện khác. Thế vậy thì bà Hoa liền khẽ gắt. Tôi bảo ông, ông có nghe rõ không đấy, cái thằng Hoành chắc nó cũng sắp về rồi đấy. Ông bảo khó chịu nhìn bà dưới gắt. Nghe rồi, mèo thì là nó kêu bà có dấu bằng trời. Tôi đang đau đầu lắm đây bà có biết không hả? Cứ loạn hết cả lên. cái thằng Hoành nó là con bà chứ bố bà đâu mà bà phải sợ nó. Làm gì có cái chuyện con cái thích thì bố mẹ phải làm theo đáp ứng theo yêu cầu của nó. Bà Hòa bỗng nhiên thiết ông bảo câu gắt với mình hơi quá đáng thì bà liền nhăn mặt nhìn chậm. Nhưng vì không muốn để cho Hoành biết chuyện cho nên bà liền đổi giọng nhỏ nhẹ. Ông yên tâm, con mèo này tôi thấy nó khôn lắm đấy. Chẳng biết chủ cũ của nó là ai dạy mà khôn quá thôi. Nói như kiểu là nó hiểu mình nói gì vậy. Ông cứ im cho tôi đừng có nhắc gì đến con mèo với cái thằng Hoành. Cho đến khi mà cái việc bốc mộ trông hoàn thành êm đẹp là được. Ông Bảo liền chép miệng nói. Được rồi, bà không cần nhắc thì tôi cũng biết. Bà có cái tính cứ nói đi nói lại một vấn đề làm tôi nghe mệt lắm. Thiết phụng thành công được chồng. bà Hoa liền vui vẻ đứng dậy toan bước lại phía dưới bếp thì dòng của ông bảo lại gọi giật bà lại từ đằng sau bà này bà có còn nhớ bà ni không bà Hoa liền nhau mắt suy nghĩ một lát rồi hỏi ông muốn nói đến bà ni nào có phải là cái bà ni em gái của bà na trước kia thi thoảng bà ấy hay mua đồ ăn cho tôi không bà khẽ gật đầu bà Hoa liền lại nói tiếp chuyện đó cách đây lâu quá rồi Ngày ấy tôi và ông còn đang đi làm thuê ở trên phố, làm cả tháng cũng chỉ đủ ăn không bỏ ra được vài đồng. Dạo ấy thì bà ấy có sang chơi cũng hay tỉ ti nói chuyện với tôi, lại còn hay đi mua đồ ăn cho tôi nữa. Tôi cũng quý rồi coi bà ấy như là người thân của mình vậy. Ngày đó nghe đâu là bà ấy với lại bà Na, hai chị em không có hợp với nhau lắm thì phải. Sau khi bà Na qua đời thì mình cũng về quê, lấy nhau từ ấy mất hẳn liên lạc. Mà sao tự nhiên ông lại nhắc đến bà ấy ở đây? Ông Bảo liền lắc đầu mà đáp, không có gì. Đột nhiên thì tôi lại nhớ đến bà ấy mà thôi. Bà nấu nước xong rồi thì pha cho tôi ấm trà đi. Tôi đi cả người mệt mỏi không có muốn làm gì cả. Bà Hòa đứng dậy đi ra ngoài. Vừa pha xong được ấm trà thì Hoành đã phóng xe máy vào sân. Vừa nghe tiếng xe máy ông Bảo liền đi ra khỏi buồng vội vã bước ra bên ngoài. thế nhưng mà khi Thế hoành chỉ về có một mình thì ông bảo ánh mắt tỏ ra thất vọng rồi nói sao con lại về có một mình thì cảnh đâu dừng chiếc xe máy xuống sân hoành điền đáp thầy ấy nói là không có sang được nhà mình bây giờ thầy ấy còn phải lễ cho mấy nhà nước cơ con có hỏi qua rồi thầy ấy thì nhà mình cứ chuẩn bị những cái thứ hôm trước thầy ấy đã dặn giờ ra các thứ thì cũng không có gì thay đổi cả chiều ấy chiều thầy ấy xếp qua ông bảo thở dài rồi tiếp tục hỏi thì còn có nói rõ với thầy ấy là bố có việc quan trọng muốn hỏi thầy ấy không có còn có nói thế nhưng mà thầy ấy bảo là nhà mình hiện tại không có gì phải lo cứ thế mà làm đi chán nản ông bảo lại lững thững đi vào trong nhà rót ra chén trà nóng rồi nhâm nhi một mình bất giác ông lại ngước mắt nhìn lên tấm di ảnh của bố trên bàn thờ ánh mắt của ông lộ rõ vẻ lo lắng bảo hoa nhận thấy điều ấy thì bà tiến sắt lại bên chồng rồi hỏi nhỏ Ông lo gì vậy? Tôi thấy ông lạ lắm đấy. Có gì thì ông nói ra với vợ chồng cùng chia sẻ. Ông cứ giữ lý một mình. Tôi biết đường nào mà lần chứ. Nhìn ông như vậy tôi thấy lo lắng lắm đó ông biết không? Ông bảo đáp lại câu hoài của vợ. Vẫn chỉ là một cái lắc đầu cùng bao câu trả lời qua loa cho xong câu chuyện. Không có gì đâu. Hai mẹ con bà cứ đi chợ đi. Danh sách những thứ cần mua tôi đưa cho bà hôm trước rồi. Thế cả nhà nói không có gì thay đổi thì nhà mình cũng không cần phải thay đổi gì cả. Tôi ở nhà tiếp các cụ trong họ. Biết chồng của mình không muốn nói nhưng mà bà Hoa vẫn chẳng hỏi thêm nữa. Bà ra ngoài sân rục hoành chờ bà đi chợ. Đến gần trưa hôm ấy thì hai mẹ con của bà Hoa cũng sắm xong những thứ cần thiết. Về đến nhà thì cũng đã hơn 11 giờ trưa, bà Hoa bỏ chiếc làn xuống đất rồi cất tiếng gọi. Ông nói đâu rồi? Ông ở nhà mà không có nấu cơm để bếp núc nguội lạnh tanh thế kia hả? Thì mẹ con ta lấy gì mà ăn, rồi lại đi ngủ rồi phải không? Tại trong nhà ông bảo bước ra nhăn mặt nhìn vợ rồi mắng. Bà gọi chồng bà hay là bà gọi con đi hả? Cơm nước tôi nấu xong cả rồi, cứ làm như thiếu bà là cái nhà này chết đói không bằng. Nhìn thấy ông bảo khỏe mạnh tinh thần có vẻ cũng tốt hơn khi sáng rất nhiều. Bà Hoa chỉ cười mà không nói lại ông nữa. Phụ hai mẹ con đưa đồ vào trong nhà ông bảo nói với Hoành. Ăn cơm xong để con sang bảo con hiền chiều nay qua phụ mẹ mày cơm nước. Bố tính rồi, cả con cháu rồi thợ thuyền cũng phải ăn năm mâm đi chứ không ít đâu. Bà Hòa liếc mắt nhìn chồng rồi hỏi. Bà nấy mẹ con tôi đi chợ, ông ở nhà ăn phải thuốc tiên hay sao? Mà khi vừa sáng kêu đau ốm mệt mỏi. Cứ như là người sắp chết, bây giờ lại khỏe mạnh hơn cả bình thường là sao? Ông bảo đánh ánh mắt sang hiểu cho bà Hoa một cách tỉnh tứ. Hoành thế vậy thì liền hỏi. Bố mẹ có chuyện gì giấu con về không? Chưa bao giờ con thấy bố mẹ nháy mắt với nhau như vậy. Ông bảo liền đặt bát cơm xuống mâm rồi nghiêm túc bảo. Có chuyện gì? Mày nghĩ bố mẹ mày thì có chuyện gì để giấu mày? Lớn rồi mà hỏi nhố nhăng là giỏi thôi. Thưa ăn đi rồi sang nhà cây hiền bảo nó sang làm dần đi là vừa. Không đến chiều lại cuốn hết cả lên. Hoành cảm thấy khó hiểu trước thái độ và những câu nói kỳ lạ của bố. Anh ăn nhanh bữa cơm rồi đi sang bên nhà người yêu. Còn hai vợ chồng bà Hoa lửa mắt nhìn chồng rồi nói Này, sau khi nãy ông lại nói cái chuyện với con như thế, chẳng đâu vào đâu cả. Ông bảo liền nháy mắt với vợ rồi đáp, nói thế để cho nó bớt ý đi hỏi nhiều. Có một cái bí mật mà tôi sẽ nói cho bà biết, chắc chắn bà cũng không thể ngờ được đâu. Bà Hoa nhìn đánh mắt tỏ rõ đầy sự bí hiểm của chồng bà bĩu môi. Dạo ơi, ông thì có cái bí mật gì? Tôi đoán là cái căn nhà trên phố ấy có người mua rồi chứ gì được bao nhiêu. Bí mật mà tỏ thái độ như ông ấy thì có đến mấy phần thằng Hoành nó cũng biết ông đang có chuyện giấu nó. Ông bảo liền vội xua tay. Không, tôi không phải là cái chuyện căn nhà đó. Căn nhà đó coi như là bỏ đi chắc cũng không có bán nổi. Ai đến xem qua rồi cũng bỏ của chạy lấy người. Tôi là tôi muốn nói với bà chuyện khác. Đã nói là cái chuyện không bao giờ ngờ tới mà lại. Ánh mắt tò mò Bảo Hoa liền suốt ruột rục chồng. Thôi, thôi khỏi phải đoán. Có cái gì thì ông nói luôn ra đi, cứ lằng nhằng mãi. Nhanh lên tôi còn dọn mâm làm việc khác nữa, cả đống việc đang chờ kia kìa. Vẫn là một thái độ vui tươi, ông Bảo vừa cười vừa nói. Con mèo đen, tôi khẳng định là giữ con mèo đen ở lại nhà mình. Nó sẽ là một điều tốt chứ không có xấu. Để tôi nói cho bà nghe nhé. Khi sáng tôi không còn một tí sức nào cả, thân thể mệt mỏi dã rời. Khi mà bà với thằng Hoành vừa đi chợ được một lát thì con mèo nó kêu ầm lên. Tôi thấy như vậy mới chạy xuống dưới đó xem thế nào. Con mèo nó nhìn thấy tôi thì nó lại càng kêu dữ hơn. Nghĩ là nó đói cho nên tôi mới chạy lấy cho nó bát cơm. Ai dè nó không ăn mà chạy vụt ra khỏi lồng nhảy bổ lên người của tôi, liếm lên mặt của tôi. Từ khi ấy hãi quá nó vội giật nó ra rồi đem trả lại vào trong buồng Rồi đem trả lại vào trong lồng. Thế nhưng mà ngay sau đó thì người tôi khỏe hẳn lên, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Thậm chí là còn khỏe hơn là đằng khác. Tôi đang nghi là nhà mình có ma tà nó ám cho nên tôi bị ốm. Con mèo này nó có thể xua đuổi đi được ma quỷ trong nhà đi mình. Con mèo này đem lại vận may như là con mèo của bà Na khi xưa. Nhà mình gặp may rồi bà. Đúng là thần may mắn gõ cửa đúng thời điểm. Bà Hoa nghe chồng nói vậy thì tròn xe mất ngạc nhiên. Ánh mắt của bà lộ rõ vẻ khó hiểu bà nói. Con mèo ấy tôi cũng có cảm nhận nó giống với con mèo của bà Na năm xưa Thế nhưng mà tôi hỏi thật ông Từ khi nào mà ông lại nghĩ là trong nhà mình có ma quỷ Sống với ông bao năm nay có khi nào tôi thấy ông nhắc đến ma quỷ đâu Lần nào thầy cảnh đến mà ông không bảo thầy ấy xem đất rồi ma quỷ gì đó Rồi cả là bùa yểm các loại ma nào đó dám bén mảng đến đất nhà mình Hay là ông vừa khỏi ốm nên đầu óc không được tỉnh táo Ông bảo định nói gì đó với bà Hoa nhưng rồi ông lại thôi không nói nữa Ông cười trừ mà đáp Ờ thì thôi bà cứ coi như là tôi đầu óc không được tỉnh táo đi Thế nhưng mà tôi nói trước Riêng con mèo đen kia tôi nhất định giữ nó lại nhà của mình Không có đứa nào có thể mang nó đi được Thằng Hoành nhà này mà dám này nọ là tôi tống cổ nó ra ngoài đường Chứ đừng có mà lằng nhằng với tôi Bà cũng nhớ là phải chăm sóc nó thật cẩn thận Đừng để cho nó ốm đau gì cả Nói dứt lời thì ông bảo đứng dậy rời khỏi mâm trở lại chiếc bàn uống nước Cầm quyển sách phong thủy lên nghiên cứu gì đó Xếp bếp dường như con mèo đen nó nghe được hết cuộc nói chuyện của hai vợ chồng. Cái tai của nó giật giật liên hồi. Và khi ông bảo giấy mâm đi trở lại bên cạnh chiếc bàn uống nước, thì con mèo cũng đứng dậy quay mặt hướng lên trên nhà. đôi mắt của nó bỗng chốc sáng rực rồi nhanh chóng vụt tắt. Bà Hoa đi dọn mâm cơm ra ngoài sân giếng, nhớ đến con mèo và liền trộn cho nó bắt cơm rồi đem qua. Ngồi nhìn con mèo ăn mà bà Hoa cảm thấy vui lắm. Vừa mất đi con chó thì lại có con mèo để nhà cửa đỡ cảm thấy trống trải Đột nhiên bà nhớ đến người phụ nữ tên Ni Mà chồng bà khi nãy nhắc đến Bà khẽ lẩm bẩm một mình Chả biết bà Ni giờ thế nào nữa Múc mong lắm một ngày có thể gặp lại bà ấy một lần Con mèo đang ăn thì bỗng nhiên dừng lại Nó từ từ ngước mắt nhìn bà Hoa Bà Hoa liền dục Ăn An đi andy ăn đi cho nó khỏi đói Chiều nay nhà bà có việc chắc phải đến tối muộn bà mới cho mẹ ăn được đó Con mèo vẫn không chịu, cúi xuống ăn nó vẫn chầm chầm nhìn vào mắt của bà. Bà Hoa bỗng chốc có một cảm giác trong ánh mắt con mèo như có ý. Và cái ánh mắt ấy sao mà bà lại thấy nó thân thuộc đến vậy? Một cảm giác thân quen đến kỳ lạ.